thần khí dùng để luyện khí Nhưng nó không chỉ luyện khí Mặc kệ có vật gì vứt vào Thiên địa dung lô đều có thể luyện hóa Chỉ là hắn không biết ninh viễn kiếm Sẽ bị nung thành thứ đồ gì thôi Nếu không có thiên địa dung lô Mà hắn vẫn muốn so chiêu cùng với cường già tổ cảnh Thì sợ có chút nguy hiểm Nhưng mà cuối cùng Hiều chết vào tay ai thì cũng khó nói Đáng tiếc Trên người lâm phàm Có nhiều đồ chơi kinh dị quá Không nói tới thiên địa dung lô Hắn còn có đại phàm ca cũng rất lợi hại Một khi triển khai thì quỷ thần cũng khó lượng Đinh Chúc mừng luyện chế thành công Đinh luyện chế Còn dối thần binh kiếm nhân Lâm phàm xứng sở Chưa kịp phản ứng Kiếm nhân này cái quái gì Không biết nó là món đồ chơi dạng gì đó Kiếm nhân Vật phẩm đặc biệt lấy tiên khí làm bản thể Dùng tinh khí thần kiếm đạo cao thủ Hòa vào bên trong Thì để luyện chế thành công một phần vạn lâm phàm xòe tay trực tiếp mở thiên địa dung lô ra một thanh trường kiếm màu cổ đồng xuất hiện thanh kiếm này hết sức quái dị nó mọc ra hai tay hai chân và sống sờ sờ đúng như cái tên kiếm nhân của nó điều đáng nói là ở đây tu vi của nó khá bất phàm sau khi trải qua sự rèn luyện của thiên địa dung lô nó dễ nhiên đạt tới tổ cảnh trung kỳ chuyện này quả thực đã cũng quá nghịch thiên địa lâm phàm xòe tay tứ chỉ kiếm nhân biến mất đã biến thành một thanh trường kiếm màu cổ đồng Sáu lóe bay vào bàn tay của Lâm Phạm. Kiếm nhân, bình khí chỉ vương sát phạt dứt khoát, nham hiểm quỷ dị. Cổ tay của Lâm Phàm hơi động, trường kiếm xuất hiện giữa trời, xẹt qua hư không, lôi ra một mảnh cầu vồng. Lâm Phàm nhìn một lát, rồi để nó trấn thủ Thăng Long thành. Cầu vồng không biến mắt mà lao vào lòng đất. Kiếm nhân ở trong lòng đất, sau đó bộc phát một luồng kiếm ý bao phủ bốn phương tam hướng Thăng Long thành lại. Bản nguyên phong ấn thuật, chí cường kiếm ý Lâm Phạm rất quan tâm đến sự an toàn của Thăng Long Thành Lấy thực được bây giờ của Lâm Phạm Cùng với trình độ phong ấn của hắn Phong ấn hắn bay xuống này Người bình thường không phá được Cho dù là cường giả có thể phá Thì cũng phải tốn chút công phục Thiết kiếm tông coi như bị diệt rồi Cũng không biết địa bàn tông môn này là ở nơi nào Tình huống gì vậy? Mọi người trong Thăng Long Thành nghi ngờ vạn phần Bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Quan sát thì quan sát Nhưng mà đa số mọi người đều không hiểu chuyện gì cả. Các người nhìn đi, Lâm thiếu gia trở về rồi. Những người kia đâu rồi? Chả lẽ đã đều bị Lâm thiếu gia trấn áp rồi sao? Lâm Phạm hạ xuống, sau đó tiến về Lâm gia. Con à, tình huống thế nào rồi? Lâm Hạo Minh tiến đến trước hỏi, hắn vẫn nghi ngờ trong lòng, không biết tình huống cụ thể ra sao, tình cảnh vừa rồi thực sự là hù chết bọn họ. Không sao rồi, con đã giải quyết hết. Khóe miệng Lâm Phạm lộ ra tươi cười. Thằng Long Thành hiện tại không phải là vùng đất tầm thường nữa Hơn nữa Nơi đây đã có một số cường giả tổ cảnh trung kỳ chấn thủ Nếu người bình thường biết chuyện này Sẽ sợ đến mức choáng vắng Chuyện này thực sự quá đáng sợ Ca Ta biết ca là người mạnh nhất mà Lâm Làn Nhi hương phấn lên tiếng Muốn vào thiên địa tông không Lâm Phạm hỏi Lâm Lan Nhi do dự một chút Sau đó cười ngọt ngào Muội còn muốn ở nhà một thời gian Không vội không vội Lâm Phạm cũng không ép buộc em gái Mặc dù chuyển thế Nhưng mà đã có quan hệ cùng với Lâm Gia Hắn dĩ nhiên sẽ chăm sóc bổn hai. Nếu như mình vô địch thiên địa này Lâm Gia đời đời không suy Nhưng mà nếu như mình ngã xuống Cho dù đưa mọi người đến thiên địa tông Cũng vô dụng Ngày hôm sau Lâm Phạm chuẩn bị ly khai thăng Long Thành Hắn đã ở đây trễ nải một thời gian Hắn nhanh chóng đi ra ngoài Tìm cơ hội thăng thực lực Từ tông môn hắn biết được một ít địa điểm đáng để đi Nếu đến đó hắn có thể tìm cơ hội tăng thể, tăng lên thực lực. Lúc này hai nữ tử đang đứng trước mặt đám người Lâm Hàm Ngọc. Hai cô gái này nhìn khá trẻ, nhưng thực ra tuổi tác các nàng đã lớn. Sau khi tu vi thăng tiến, dung nhan các nàng sẽ được bảo trì mãi không thay đổi. Hầu như tất cả nữ tử đều thích tuổi trẻ, nhưng cũng có một số nữ tử yêu thích dáng dấp phụ nữ, vì dáng vẻ như thế sẽ cho người ta cảm thấy họ có chút uy nghiêm. Hai nữ tử kia chính là tông chủ Bách Hoa Tông và một trưởng lão khắc Sau khi Tiêu Ngọc Nhã truyền tin thức về Tông chủ Bách Hoa Tông tự nhiên chú ý tới Nàng không ngờ một đệ tử ngoại môn trong tông môn Lại có gia cảnh lớn như vậy đại đệ, đệ của đệ tử này Vậy mà trở thành tông chủ dự bị của thiên địa tông địa vị này cao bậc nào chứ Vô tận đại lục có vô số tông môn Nhưng mà được xương là đại tông thì cực kỳ ít ỏi Muốn kết giao quan hệ cùng đại tông này Không phải là chuyện đơn giản Vì vậy lần này tông chủ Bách Hoa Tông đến đây Hy vọng có thể giữ Lâm Hàm Ngọc ở lại Tông Môn Chỉ có như vậy Bách Hòa Tông mới có chút quan hệ với thiên địa Tông Tông Chủ Đám người Lâm Hàm Ngọc cùng kịch nói Khói mẹng Tông Chủ Bách Hòa Tông Lộ về tươi cười Sau đó đi lên trước nói Hàm Ngọc Tông Môn với người không tệ Ta hy vọng người ở lại Tông Môn Tông Chủ cũng không có vòng vo mà trực tiếp nói thẳng Điều này cũng có chút bá đạo Lâm Hàm Ngọc dững sở Trong lòng nàng tự nhiên biết ý của Tông Chủ là gì Nàng gần đầu nói Tông chủ ngày yên tâm Tính mạng Hàm Ngọc chính là do Tông môn cứu con tuyệt đối không có ly khai Tông môn đâu Tốt tốt Tông chủ bách hoa Tông rất vui Lâm Hàm Ngọc mở miệng nói tiếp Tông chủ và trưởng lão hôm nay đã tới Không bằng đi gặp em trai có một chút đi À được được Mục đích các đàn tới đây là để gặp Lâm Phạm Khi nghe được Hàm Ngọc nói như vậy Các đàn vui vẻ đồng ý Có thể quen biết với Tông chủ dự bị của thiên địa Tông Một việc là vô cùng vinh hạnh Lâm ra đại điện Lâm Hảo Minh biết hai vị này là tông chủ của với trường lão trong tông môn của huy nữ Tự nhiên rất khách khí Nhưng mà hắn không còn phải cung cung kính kính như trước Con trai hắn mạnh như vậy Hắn cũng rất thoải mái Không có loại cảm giác thấp kém kia nữa Con trai mình đã tông chủ dự bị thiên địa tông Địa vị cao vô cùng Phạm nhi Hắn đi rồi Lâm Hảo Minh nói ha Tông chủ của với trường lão Bách hoa Tông lộ về tiếc đuối Hai người không nghĩ tới đối phương đi nhanh như vậy Hàm Ngọc Lúc em cha con đi Con đưa cho ta hai vật phẩm này Để ta giao cho con Lâm Hảo Minh lấy ra hai vật phẩm Từ trong nhẫn chữ vật đưa cho con gái Một món trong đó rõ ràng Là một hạ phẩm tiên khí Tiên khí này là do Hàn Quân Thiên cho Lâm Phạm Nhưng mà Lâm Phạm không dùng được Hắn giao cho Lâm Hảo Minh Để Lâm Hảo Minh đưa lại cho tỷ tỷ của mình Hạ phẩm tiên khí này đã được Lâm Phạm luyện chế qua uy lực tăng bệnh Công phòng nhất thể tuy vẫn là hạ phẩm tiên khí Nhưng mà đủ xúc sánh ngang với trung phẩm tiên khí Tông chủ và trường lão Bách Hòa Tông nhìn thấy tiên khí này Nhất thời sợ hãi ngây người Đây là tiên khí nhỉ Không ngờ đại tử Hàm Ngọc lại giàu có như vậy Coi như là các nàng thấy được Thì trong lòng cũng hâm mộ không thôi Còn lại một viên đan dược Viên đan dược tăng lên tư chất người dùng Bây giờ Lâm phàm chỉ có thể làm được những thứ này thôi Dù sao thì vô tận đại lục cũng quá mức nguy hiểm Chỉ cần không giống hắn đi tìm đường chết Thì không có chuyện gì xảy ra Lúc này Lâm Phạm đã sớm rời khỏi Thăng Long Thành Hắn đã đi được 10 triệu dặm Loại tốc độ này quá mức kinh khủng Không ai có thể so sánh với hắn Lâm Phạm giờ đã ngừng lại Hắn cảm thấy mình nên cố gắng tu luyện một chút Cường độ thân thể hắn đã lâu rồi không tăng lên Hắn có chút gấp gấp Hắn đã từng cần người khác động thủ Nhưng giờ hắn lại không cần Cũng có thể tự dựa vào chính mình đã từng có thời tu vi hắn không đủ nhưng nhờ cường độ thân thể cao hơn tu vi bản thân điều này để hắn ưu sầu nhưng mà bây giờ không giống lúc trước hiện tại tu vi tự thân hắn đã là vô cùng cường đại đủ để hắn chân áp kẻ địch mà không cần chịu đòn rồi đánh lại như trước phong cảnh xung quanh không tồi hắn quyết định hạ xuống mặt đất chậm rãi tiến đến lúc này tứ phía một khung cảnh rộng lớn mênh mông vô bờ lâm phàm vung nắm đấm kèm theo pháp lực gia trì đấm một quyền vào lồng ngực mình âm một tiếng thoải mái. Gương mặt Lâm Phàm lộ ra vẻ thỏa mãn, cảm giác thoải mái này nó có vẻ hơi dị dị một chút. Đinh, chúc mừng vạn cổ bất diệt thể, tăng cường 300.000 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm hơi ợ một tiếng nò nhẹ, huyết dịch trong cơ thể sôi trào, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn cảm giác cú đấm này giáng xuống thật tốt, kinh nghiệm tăng nhiều, hắn cảm giác nếu cứ một đường đấm xuống như vậy, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lại thêm một quyền đầy uy lực tiếng nổ ẩm vang lên tạo ra xung kích cường đại lan ra xung quanh uy lực nắm đấm này không phải là chuyện đùa đinh chúc mừng vạn cổ bất diệt thể tăng cấp đinh vạn cổ bất diệt thể tiến dài lên vĩnh hằng thần tiên thể đinh chúc mừng thân thể thăng lên cảnh giới chân tiên sơ kỳ lâm phàm thế mình thật là thông minh biện pháp hay như thế mà cũng có thể nghĩ ra mấy hôm sau cường độ thân thể hắn đã tăng lên huyền tiên đại viên mãn Tốc độ này thực sự quá nhanh. Mỗi nơi Lâm Phàm đi qua, mặt đất sẽ bị cày ra một cái hố sâu. Đây là kết quả của việc Lâm Phàm tự ngược bản thân, sức mạnh cú đấm sẽ lan truyền xuống dưới chân, sau đó lan ra mặt đất xung quanh, khiến cho nó bị lún thành hố sâu. Giữa các này trên hư không vô tận, có hai bóng người đang ẩn giấu. Hắn rốt cục đang làm gì vậy? Một người đàn ông trung niên, thân thể hơi mập, kinh ngạc nói. Phía sau hắn là hai cự thụ, hai thanh cự vũ to lớn. Ánh sáng sắc nhọn Giống như là có thể khai thiên tích địa Uy lực không giống như bình thường Không biết Nhưng mà tông chủ phân phó Cần phải nửa đường chặn giết người này Nhưng tình huống hiện giờ sao tới thấy sai sai gì vậy Chúng ta đã theo dõi ăn mấy ngày Cũng thấy được Mỗi lần hắn tự đánh vào ngực mình Cường độ thân thể lại càng không ngừng gia tăng Chẳng lẽ hắn đã tu luyện tới mức tẩu hòa nhập ma Một người khác Có tròm dâu như là cơn sóng uốn lượn xuống tận bụng nhận xét Giờ các này trong mắt hắn cũng lập lè kinh dị. Tình huống như thế khiến bọn họ nghi hoặc vạn phần Bọn họ chưa bao giờ thấy có người tự ngược đãi mình như vậy Một quyền đều hết sức hung tàn Thậm chí trên quyền đầu còn ẩn trước kim tiên lực lượng đó Cảnh giác một chút Người này là một trong những tông chủ dự bị của thiên địa tông đó Chúng ta phải ra tay dứt quát Một đòn phải giết chết hắn ngay, Sau đó lập tức ly khai rơi khỏi nơi này Nam tử có hai thanh bố lớn ở sau lưng nhắc nhở Hiểu rồi Lúc này Lâm Phàm đã sớm phát hiện ra có người ẩn nấp trong hư không Nhưng mà hắn không gấp chút nào Địch không động Ta cũng không động Trước tiên cứ tu luyện thân thể mình Tới mức tận cùng rồi đã Nhưng vì muốn bẫy những người may phục phía trên Lâm phàm vẫn suy nghĩ một hồi Hắn cảm giác mình nên nghĩ ra một chút mưu kế Lúc này Lâm phàm ngờ mặt lên trời Thét dài Cơ thể ta vô định Ta sẽ tu luyện thân thể đến mức tận cùng Rồi hắn dơ tay lên cao Nắm lại thành quyền Ở trên quyền đầu có kim tiền pháp tác quấn quanh Sức mạnh to lớn Tràn ngập thiên địa Khiến cho thiên địa đều phải ảm đạm phai mờ Đột nhiên hắn tỏ ra phẫn nộ Đánh một quyền lên ngực mình Phốc một tiếng Một đoàn máu tươi phun ra Hắn cứ tiếp tục như vậy Một đường đi về phía trước Một đường tự nệm mình <cười> Tốt quá tuyệt vời Rốt cục đổ máu rồi Lâm Phạm hưng vấn Thanh âm không bảo lưu truyền vào hư không Hai người vẫn núp trong hư không Nhìn thích cảnh ở dưới đất vẻ mặt càng dại dạ Hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma rồi Nếu không như vậy không ai đối với chính mình như vậy đâu. Không sai. Ta cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể hắn đang sôi trào. Máu huyết dường như là sắp bạo liệt. Có khi chúng ta không cần ra tay. Tên này có thể tự đập chết chính mình luôn ấy. Ừ. Rất có khả năng này. Nhưng mà chúng ta không vội kết luận. Nên chậm rãi theo dõi. Nếu hắn không chết chúng ta tới bổ thêm một đau là được. Tốt. Không ngờ một trong những tông chủ dự bị thiên địa tông. Lại tu luyện bản thân đến sắp hỏng rồi. Cho hè của thiên hạ mà. Hiện tại thân thể ta đã vô địch rồi Coi như tiền khí cũng không chấm được lão tử nữa Lúc này Lâm phàm lấy ra Vĩnh Hằng Chi Phủ Sau đó nhắm chấm xuống vai mình Máu tươi phun ra như suối hey, Ta vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, Phải tiếp tục tu luyện mới được Vĩnh Hằng Chi Phủ chỉ xuất hiện một hồi Nhưng mà nó hấp dẫn hoàn toàn ánh mắt của người trong hư không Thanh cự vũ kia tuyệt đối là tiền khí Hình như nó là tuyệt phẩm tiền khí thì phải. Ta thấy không chỉ như vậy đâu Sợ thanh cựu phủ đó đã vượt qua tuyệt phẩm tiên khí rồi Người không nhìn thấy thời điểm nó xuất hiện sao Hàn Quang trực tiếp cắt rời hư không Hủy giật tất cả đó Tên này suốt cuộc tu luyện thần thông nào mà lại Đem tu luyện chính mình thành cái bộ dáng này chứ Không biết Nhưng mà theo ta thấy không phải đơn giản đâu Lần này vận khí chúng ta thực sự quá tốt Phải nói là quá nghịch thiên luôn ấy Tình huống dễ dàng như thế này mà cũng chúng ta gặp được Lại trôi qua mấy ngày Lâm Phạm không biết mình đã ói ra bao nhiêu ngụm máu Nhưng mà hắn biết cường độ thân thể mình Đã đạt tới kim tiền sơ kỳ Đã biến hóa về chất Nhưng bề ngoài Lâm Phạm hiện ra vẻ mặt Rất trầm thấp Sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, Giống như là sắp ngòm vậy Một quyền Lại một quyền anh lên người Hai người đang núp lùm Thế cảnh này thì cũng không đành lòng nhìn thẳng Thê thảm, Thực sự quá là thê thảm. Bọn họ một đường theo dõi Biết đối phương ít nhất đã ói mấy ngàn ngụm máu Có thể nói là máu nhuộm đầy đất Cảnh tượng vô cùng thê thẳng Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta kết thúc tính mạng của hắn rồi Để hắn chịu thống khổ như vậy Chẳng bằng chúng ta ra tay tiện hắn một đoạn đi Không vội Chúng ta nhìn xem hắn có thể kiên trì tới khi nào Kim tiền pháp tác quán đã cận kề bờ vực tan vỡ rồi Chắc không bao lâu nữa đâu Một trong những tông chủ dự bị thiên địa tông Cứ như vậy chết đi Thực sự là quá oan uống Đúng vậy Lúc này Lâm phàm cảm thụ cường độ thân thể bản thân Không ngừng đề thân Trong lòng rất hương phấn Nhưng mà hắn vẫn kinh ngạc vì độ nhẫn nại của hai người đang trốn ở trên trời Vậy mà vẫn chưa ra tay Chẳng lẽ bọn hắn muốn nhìn lão tử tự đập chết mình hay sao Hai thằng này quá là tham đi Thực sự là quá đáng Đã như vậy Ta sẽ làm như các người mong muốn Nhưng mà trước đó phải tăng thân thể đến mức tận cùng mới được Lại thêm vài ngày sau Nhìn hai người Lâm phàm cười thầm trong bụng Ánh mắt khiếp sợ của hai người Lâm Phạm tung một quyền tràn đầy cuồng bạo vào ngực mình Thành âm phát ra như một vụ nổ nhỏ ầm một tiếng Đinh Chúc mừng vĩnh Hằng thần tiên thể thăng cấp cường độ thân thể đạt tới kim tiên cảnh trung kỳ Phốc một tiếng Vào đúng lúc này Lâm Phạm ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi Lần này chân chính giống với bốn từ Máu nhuộm trời sạch ầm một tiếng Lâm Phạm ngã xuống Nhưng mà ngay khi ngã xuống đất Thì tư thế quán cũng vô cùng tiêu sái và bá đạo Hai người nhìn thấy cảnh này hoàn toàn trợn tròn mắt Sau đó đột nhiên kinh hồn Tổ hòa nhập ma, Thật chết rồi Lâm Phàm nằm một chỗ không nhúc nhích Nhưng mà toàn bộ tình huống bên ngoài đều trong bàn tay hắn Hai người kia hạ xuống đất Không chút do dự tiến về phía hắn Giờ này khí tức của Lâm Phàm đã không tồn tại nữa Giống như hắn thực sự đã chết Đây là chức năng nội liễm khí tức hệ thống Chứ nếu người bình thường thì không thể nào làm được Chết rồi Không ngờ hắn chết thật rồi. Đi thôi. Tránh đêm dài lắm mộng, mau lên nhìn xem hắn có vật gì tốt, vơ vét rồi đi. Hai người đang hưng phấn cực kỳ. Tuy bản thân chúng là tổ cảnh, không để ý đến một số tiên khí thông thường, nhưng mà lâm phàm lấy ra tiên khí lại không giống bình thường. Tiên khí kia rất có thể đã vượt qua tuyệt phẩm tiên khí. Một tuyệt phẩm tiên khí cũng có thể khiến cho cường giả tranh chấp vỡ đầu chảy máu, chứ đừng nói đến vật cây vũ khí kia, có thể đã vượt qua tuyệt phẩm tiên khí. Hai người đứng trước mặt đâm phàm, cẩn thận liếc mắt dò xét. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, xương cốt trẻ như vậy, tu vi thì cao đến mức kinh người, nếu như hắn tiếp tục phát triển, chỉ sợ sẽ trở thành một tồn tại vô cùng khủng khiếp. Rồi <cười> như vậy thì thế nào? Vô tận đại lục to như vậy, không biết có bao nhiêu thiên kiêu tuyệt diễm tồn tại, càng không biết có bao nhiêu người có thể sống đến sau cùng, nhưng mà tên này xác thực không giống người thường, cho dù là tần thánh quân của thần nguyên tông thì cũng không thể phân cao thấp. Không biết tới cuối cùng bọn hắn đã bị tẩu hòa nhập ma. Nếu thiên địa tông biết việc này, Không biết họ sẽ có cảm giác gì Chắc là đau trứng lắm Mau mau đi tìm sao có gì tốt không Tiểu tử này thật là tông chủ giữ bị thiên địa tông Trên người chắc chắn không có ít bảo bối đâu Hai người bắt đầu lục loại thân thể của Lâm phàm Trong lòng Lâm phàm bắn tỏ Thực là ngày chó đè mặt Nói lục soát là lục xót sơ loạn cẩn thận Cọng lông tơ của lão tử cũng không kìa Ồ không biết tiểu tử này giấu đồ vật ở đâu Tìm mãi mà không thấy gì Thật sự là kỳ quái trong nhẫn chứa đồ không có sao không có ta vừa nhìn rồi nhẫn chứa vật quán không có thứ gì cả cẩn thận xem lại đi hai người ngồi xồm tìm lại đồng thời buông lỏng cảnh giác vì theo bọn họ tiểu từ này đã tổ hòa nhập ba chết rồi nên không cần đề phòng lâm phàm đại hỉ đến lúc mình ra tay rồi vào lúc đó sắc mặt hai người hơi đổi thần sắc vốn đang hưng phấn lại trở nên dại ra mẹ nó ai đang bắt tiểu đệ của ta ha <cười> ha bắt được rồi Một đạo âm mà lan truyền vào tay hai người Ngươi Hai người nhất thời kinh ngãi Sắc mặt có chút dữ tận Đừng nhúc nhích Cẩn thận nổ đó Nếu như nổ tung Cũng không thể trách ta nha Bàn tay nhỏ của Lâm Phạm khẽ động Nhưng lực đạo vẫn rất lớn Đau quá Sắc mặt hai người tái nhật Bọn họ cảm giác đau đớn không nhịn được tràn vào trong lòng Loại đau đớn này hành hạ bọn họ Dù họ có pháp lực cao cường cũng không chống đỡ được Người, người không phải chết rồi sao Tại sao lại thế này Thanh âm hai người có chút run dày Hàm răng cũng lập cập va vào nhau Giống như là thế quỷ vậy Ai nói ta chết Ta chỉ giả chết thôi Côn lôn thần tông quả như là phi phàm nha dễ nhìn phái hai cường giả tổ cảnh sơ kỳ tất tìm ta Lâm phàm cảm thán Người thật hèn hạ Hai người cắn răng nghiến lợi Nhưng mà tiểu đệ đệ đang bị người ta nắm trong tay Bọn họ không dám có một tia phản kháng Đê tiện <cười> Ta không phải đê tiện Đây chỉ là một chiêu thường thường ta hay dùng thôi Có trách thì chắc chỉ số thông minh của các người quá thấp Xoay chuyển càn khôn Thời khắc này Lâm Phạm đột nhiên lên tiếng thanh âm thanh thúy lan truyền trong đất trời Đây là một chiêu hết sức bình thường Nhưng có thể tu luyện nó tới mức độ này thì chỉ có Lâm Phạm Còn hai người giờ này cảm thấy thế giới như đã sụp đổ Đại lục chiên năm xẻ bảy Thiên địa phá diệt Toàn bộ thế giới hoàn toàn u ám Hai tiếng kêu như là heo bị trọc tiết Thê thảm tuyệt vọng, vang lên thảm thiết lan truyền khắp hư không Thanh âm cực kỳ bi thương Người thân là một trong những tông chủ dư bị thiên địa tông Là nhân vật đỉnh thiết lập địa Vậy mà lại sử dụng cái loại chiêu thức bẩn thỉu đê tiện vô liêm sỉ này Hai người tức giận gào thiết Bọn họ không ngờ tiểu tử này đê tiện như vậy Dù sao thì hai người họ cũng là cường giả cấp tổ cảnh Đặc bởi bên, bên trong vô tận đại lục Chính là bá chủ một phương trong côn luân thần tông lại càng quan trọng vì bọn họ là trưởng lão chiến đấu còn như phóng tới bên trong các tiểu tông môn thì cũng tương đương với vị tông chủ nhưng bây giờ lại phải chịu biệt quất như thế này ngay cả cơ hội động thủ cũng không có đã bị đối phương đánh gánh bọn họ không cam lòng chút nào nếu bọn họ bị đối phương dùng thực lực tuyệt đối chấn áp họ cũng phục nhưng mà đối phương lại dùng loại chiêu thức hèn hạ này chấn áp họ điều này khiến cho bọn họ không phục lâm phạm vỗ tay nhìn hai người đang ôm đúng quần Ngồi trồm hồn ở dưới đất Khóe miệng lộ ra một nụ cười sán lạnh. Hắn lấy vĩnh hằng chi phủ ra Vung vẩy mấy lần ở trong không khí Người muốn làm gì Hai người hoảng sợ hỏi Họ muốn phản kháng nhưng đúng quần lại truyền tới sự đau đớn Để bọn họ không có chút phản kháng nào Đông, thật sự quá độc Lâm Phạm cười nói Các người nói ta phải làm sao Hai cường giả tù cảnh này Đều là kinh nghiệm nhạc Tôi vì bản thân có thể tăng lên hay không Đều phải dựa vào bọn họ rồi Lâm Phạm cũng hơi kinh ngạc Côn lôn thần tông dĩ nhiên lại cẩn thận như vậy Thực sự phái hai người đến để chém giết mình Nhưng không sao Đến bao nhiêu thì cũng chỉ là đưa kinh nghiệm cho mình thôi Việc này để Lâm Phạm hưng phấn Người dám giết chúng ta Hai người căm thức nhìn Lâm Phạm Bọn họ có địa vị rất cao Ở trong côn lôn thần tông Không tin Lâm Phạm dám giết mình Có gì mà không dám Các người muốn giết ta Chẳng lẽ ta lại không thể giết các ngươi Lâm Phạm giơ vĩnh hằng thần phủ lên Chuẩn bị mỗi người một búa Nhưng vào lúc đó Hư không khẽ run lên Dùng tay Một đạo tiếng nổ âm ầm truyền tới Khi nghe âm thanh này Có thể thấy nó giống như là đến từ chỗ rất xa Hai người nghe được thanh âm này nhất thời đại hỉ Phó Tông Trục Lông mày lâm phạm ngưng lại Mặc dù người còn chưa tới Nhưng phải tăng tốc lên mới được Tay giờ búa xuống Xoạt một tiếng, máu tươi phần tán Một tiếng kêu thảm thiết vàng lên Hai người không ngờ Lâm Phạm thực sự dám động thủ Trong mắt Lâm Phạm Lập lè vẻ điên cuồng Thời điểm này rồi sao hắn nương tay được chứ Kinh nghiệm đang trước mắt Nếu như bỏ qua chẳng phải là thua thiệt đớn rồi Hắn mặc kệ tất cả Bất kể là ai tới Chỉ có thể có kết cục duy nhất chém giết mà thôi Đinh Chúc mừng chém giết cường giả tù cảnh sơ kỳ Đinh Chúc mừng chém giết cường giả tù cảnh sơ kỳ Đinh Chúc mừng tu vi tăng lên Kim tiên hậu kỳ Lâm Phạm không chút do dự Thu lại nhẫn chữ vật của hai người Sau đó hướng về hư không giết cả Dừng tay cái em gái nhà người Có gan đuổi theo ta đây Xèo một tiếng Một đạo ánh sáng như được cầu vòng tiến vào hư không vô tận Hắn chấm giết người xong bắt đầu chạy trốn Cảm giác này thực sự là quá thoải mái Đáng ghét Người muốn chết Phó Tông Chủ con luôn thần tông cảm thiết liên tục Âm thanh lan truyền toàn bộ hư không Lâm Phàm nước mắt nhìn phía sau Rồi cảm thắn Tên này não bị uống nước hay sao mà ngu vậy Nguyên thần dáng Lâm cứ tưởng rằng là bản thể Người muốn ngăn lão tử sao Nhất định là nằm mơ rồi Lâm Phạm vừa định chạy trốn Thì hư không phía trước đột nhiên Cứng lại giống như bị người nào đó ra cố Mặc kệ thực được hắn mạnh như thế nào Thì cũng không thể xuyên qua Chém Lâm Phạm không tin kiếm ý ngất trời bộc phát ra Đâm vào bình trướng trước mặt Kiếm ý đã được xung hợp vào ngũ hành kiếm ý Sức mạnh phát ra càng thêm lăng lệ ác liệt Ánh kiếm lấp lè, cắt mở hư không, mạnh mẽ xuyên thấu vào trong đó. Quả nhiên hữu dụng. Thực lực Lâm Phạm hiện giờ không phải là tầm thường như trước, đặc biệt vừa rồi còn giết thêm hai cường giả tổ cảnh sư kỳ, tu vi tăng lên một cấp. Đối với cái loại người có thể cấp vượt cấp khiêu chiến như là Lâm Phạm, còn như đối phương có là cường giả tổ cảnh, hắn cũng có thể giết chết. Nhưng lúc này, một màn để cho Lâm Phạm kinh hãi xảy ra. Thời điểm hắn vừa cắt mở hư không trước mặt, một tòa thần sơn đột nhiên hiện ra. Chặn đường đi quán Trong hư không Tự nhiên đã có thêm một tòa thần sơn Chuyện này cũng quá là giả đi Thần sơn to lớn hùng vĩ như là một thanh kiếm Xuyên thủng hư không Ở trên ngọn núi này Có một thần quang lưu truyền Đặc biệt hơn Trên đỉnh thần sơn lại có một bóng người đang đứng Bóng người kia diện mạo rất trẻ Khuôn mặt có thể nói là ngọc thụ lâm phong Anh Tuấn bất vả Nhưng ăn mặc cực kỳ đơn giản Trong núi có linh Chính đặt tiền Tiền phó tông trù kia như là hòa là một thể cùng với thần sơn hắn chính là thần trong ngọn thần sơn này người không cần chạy còn muốn chạy thì cũng không thể thoát nếu như vừa rồi người dừng tay việc này có thể dừng ở đây nhưng người lại giết bọn họ người không nên giết bọn họ mới đúng phó tông chủ thiên phong linh hờ hững mở miệng lâm phàm nhướng mày <cười> bọn họ muốn giết ta chả đã ta không được giết bọn họ ta coi như đã hiểu các ngươi rồi côn lôn thần tông cũng thừa là vô liêm sỉ ta không ngờ tâm địa các ngươi lại nhỏ nhen như vậy Các người vẫn còn ghi hận ta trong lúc thi đấu trấn áp các người đi Nên giờ các người phái người đến giết đạo tử Việc này Mà nói ra ngoài sẽ khiến cho người ta chết cười mất Nhiều lời vô ích Thanh âm thiên phong linh hở hững Nhưng mà trong mắt lại bùng lên lửa giận vô cùng Mặc dù đây chỉ là một đạo nguyên thần Nhưng mà khí thức nó tản ra Vẫn kinh thiên động địa Chấn động hư không Một chỉ điểm ra Trong ngọn thần sơn đột nhiên bắn ra vô số hòn đá Những tảng đá này phát ra ánh sáng yêu ớt Nhưng mà trong đó tràn đầy linh tính trong lòng của lâm phàm kinh sợ hắn không dám coi thường những hòn đá kia đấm ra một quyền biến ảo thân hình diệt thế một âm thanh kinh dị truyền tới thiên phòng linh không ngờ lâm phàm có thực được bậc này hắn thực sự động sát tâm. loại đệ tử này không nên tồn tại chấn áp bóng bờ ngọn núi trực tiếp bao phủ lâm phàm một đạo khí tức huyền diệu từ trên thiên khung giáng xuống kiềm chế lâm phàm đây là một loại thần thông phòng ấn Khai thiên tam thức, cổ tay lâm phàm hơi động, xuất vĩnh hằng chi phủ ra, ba búa bổ ra hòa hợp một thể, sức mạnh bùng nổ, khai thiên tích địa. Ầm một tiếng, <cười> muốn chấn áp lão tử, người còn kém lắm. Lâm phàm cất cao giọng, ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ đến nên làm thế nào mới có thể thoát được. Mặc dù đây chỉ là nguyên thần giáng lâm, nhưng mà thực lực hắn hiện giờ sợ rằng không thể đối phó được. Tên này nhất định đã vượt qua cấp bậc tổ cảnh. Mỗi một chiêu xuất ra đều tràn đầy sức mạnh thiên địa. Mình cũng chịu có thể lấy lực phá chưa mà thôi. Rất khó nói. Đối phương đã đầy toàn lực hay chưa nữa. Trong lòng của Thiên Phong Linh cũng đang vô cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới tên này thực lực lại cường hãn đến như vậy. Thần thông hắn thi chuyển ra đều là đại thần thông vô thượng, Tiềm lực nên này quá thực sự phi phạm. Tuyệt đối không thể thêm một tần thánh quân thứ hai xuất hiện được. Mười mấy năm trước tần thánh quân Chỉ là một tiền đệ tử viễn cổ cảnh được xếp vào chân tiên dự bị bảng, nhưng mà mười mấy năm sau, tần thánh quân đã vượt qua tất cả mọi người, tu vi hắn hiện giờ đã càng sâu tư bức không lường được. Thần Nguyên Tông có hắn, có cảm giác vượt lên trên tất cả tông môn. Thiên Địa Tông tuy cường hắn, nội tình bất phân cao thấp so với Côn Lôn Thần Tông, nhưng mà trên phương diện đệ tử thì không bằng Côn Lôn Thần Tông bọn họ. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một tên lâm phàm, khiến Côn Lôn Thần Tông cảm giác được áp lực. Bọn họ biết Tên đệ tử này mới gia nhập thiên địa tông 3 năm Nhưng mà Tu Vi đã đạt tới mức độ này rồi Mọi người có thể hiểu rồi Hắn là thiên kêu chi tử bậc nặng Không thể lưu Tuyệt đối không thể lưu Côn lôn thần sơn Chấn áp vĩnh hằng Thiên phong ninh trở quát lớn Hắn xuất ra toàn bộ thực lực Một lượng sức bạch mênh mông Từ trên người hắn bạo phát Pháp lực vô biên ngưng tụ thành một con sông dài Lưu truyền giữa thiên địa Ánh sáng chói mắt chiếu rọi tất cả Áp lực lâm phàm tăng mạnh. Hắn không ngờ đối phương mạnh như vậy Ở một tiếng Tòa thần sơn trong hư không chấn động Sau đó vụt lên bay thẳng tới lâm phạm Mở ngón tay thiên phong linh biến động Vẽ ra một số phù văn huyền diệu Bắn vào trong thần sơn kia Hư không bị xé toàn Thần sơn to lớn hùng vĩ Tỏ ra khí thức mênh mông quẩn quẩn Làm cho người ta có cảm giác không thể chống lại Mặc kệ lâm phàm chạy đi đâu Cũng không thoát khỏi nó Mẹ nó Lâm phạm thầm mắng Thiên phong linh này dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy Hắn không quan tâm thiên địa bản thân Lại trực tiếp ra tay trấn áp mình Vô tận đại lục này là vùng đất quái gì vậy Nơi đây thực sự quá nguy hiểm Cao tầng các đại tông môn được vô sỉ như vậy Liều mạng Lâm Phạm nộ hống Giang hai tay trong đất thần sân Ở Một tiếng. Một lần sức mạnh mênh mông lan truyền Trấn hai tay của Lâm Phạm đất toát Liều một lần Dù chỉ là một tiên nguyên thần của thiên phong linh Nhưng mà thực lực của nó Mình không thể đối phó Giời ạ Người chờ đấy cho lão tử sau này lão tử không ép ngươi cho phọt cất, lão tử sẽ theo họ của ngươi. lâm phàm tức giận chửi ầm lên, ầm một tiếng, thần sơn nổ vang, chân áp bạt vật Khóe miệng thiên phong linh lộ ra nụ cười lạnh lùng, hắn vung tay áo thu thần sơn lại. ngọn núi này từ từ biến thành một ngọn núi thường, bất kể là ai cũng không nhìn ra tòa núi này có gì khác biệt với những ngọn núi khác. thiên phong linh mặc dù rất muốn giết lâm phàm, nhưng mà nghĩ đến việc tiểu tử này là một trong tông chủ dự bị của thiên địa tông, hắn suy nghĩ khác. nếu giết hắn Chỉ sợ việc này khiến cho Hàn, Hàn Quân Thiên trả thù điên cuồng. Một tên Hàn Quân Thiên bọn họ không sợ Nhưng mà thời điểm Hàn Quân Thiên còn chưa trở thành Tông Chủ Thiên Địa Tông Hắn là một người rất nham hiểm Hắn tin tưởng Nếu như Hàn Quân Thiên trả thù Hắn sẽ không trực tiếp đến Côn Luân Thần Tông trả thù Mà hắn sẽ dự, canh giữ bên ngoài Côn Luân Thần Tông Chỉ cần có đệ tử đi ra hắn lập tức chém giết Đồng thời hắn còn sợ tên Hàn Quân Thiên này Sẽ chém giết toàn bộ Tông Chủ dự bị của Côn Luân Thần Tông Chờ tới lúc đó Thực sự là xảy ra chuyện lớn rồi Hiện tại Thiên Phong Linh Chỉ dám chân áp lâm phạm ở đây dùng ngăn cách tất cả thần niệm Khiến cho hắn không cách nào có thể truyền tin ra ngoài Ngay cả linh khí hắn cũng ngăn cách Hắn muốn chân áp tên tiểu tử này tại đây Trăm năm hoặc là ngàn năm gì đó Chờ tới lúc ấy Tên này cũng trở thành phế vật Sau khi nước mắt nhìn thần Sơn Nguyên thần Thiên Phong Linh cũng trở về tiêu tan trong đất trời Giờ khắc này bên dưới thần Sơn Lâm phàm đang lôi 18 đời tổ tông của núi phương ra Hỏi thăm một lần Còn mẹ nói chứ Cả mới ra ngoài có một chút chơi thôi mà Lâm Phạm cảm giác toàn thân mình Giống như là bị giam cầm Không thể nhúc nhích Lần này hố mẹ nó rồi Côn Lôn Thần Tông Người này đã bị ta cho áp Nhưng đáng tiếc Hai trưởng lão kia ta không cứu được Thiên Phòng Linh lên tiếng Tông chủ Côn Lôn Thần Tông gật đầu Chúng ta tiêu hao trăm năm thời gian Triển khai thần thông nghịch thiên chân áp khí vận thiên địa tông Nhưng mà vẫn không nghĩ tới biến cố này Vậy mà để thiên địa tông Thu được một tên có thể tăng lên khí vận cho tông môn Bây giờ cũng tốt Tuy rằng không thể chém giết hắn Nhưng chân áp hắn trăm năm cũng đủ rồi Đây là tự nhiên Trăm năm sau Con cảnh người mất Dù hắn có lợi hại hơn nữa Nghịch thiên hơn nữa Thì cũng là chuyện vô bổ Thiên phong linh cười nói Hư không đóng kín Linh khí bị ngăn cách Thần niệm không cách nào chuyển đi. Những việc này đều không có chút sơ hờ nào chưa? Thái Cản Thiên hỏi. Tông chủ có thể yên tâm. Lần này tuy chỉ là thần niệm giáng lầm. Nhưng mà ta cũng đã dùng bản thể côn đôn thần sơn. Để trấn áp tiểu tử kia. Coi như là Hàn Quân Thiên đi ngang qua nơi đây. Hắn cũng không phát hiện ra đệ tử đắc ý nhất của mình. Đang bị trấn áp dưới đó đâu. Thiên Phòng Linh tự tin trả lời. Thái Cản Thiên gật đầu. Vậy thì tốt. Bây giờ các lão tổ đang trùng kích thiên quân cảnh Đến thời khắc mấu chút Không biết họ có thể thành công hay không Việc này khó càng thêm khó Thiên quân cảnh cực kỳ huyền diệu Từ vạn cổ tới nay Có không biết bao nhiêu kêu hùng trùng kích vào Nhưng cuối cùng vẫn thất bại Thiên phong linh cảm thắn Hắn cũng cực kỳ cóng trông đối với cảnh giới thiên quân kia Đó là cảnh giới tối cao Từ vạn cổ tới nay Chỉ cần đột phá thiên quân cảnh Sẽ đạt tới vĩnh hằng bất diệt Dù có trời long đất lở, nhật nguyệt bị hủy Ta vẫn ung dung tự tại sống trong đất trời. Lão Tổ đã đi ngoại vực chi giới Chém xét ma thần Luyện tiên phẩm đại đàn Nên cũng có chút chắc chắn Để đột phá cảnh giới Chỉ cần Côn Lôn Thần Tông có một vị thiên quân tọa chấn Từ nay về sau Vô tận đại lục sẽ phải lấy Côn Lôn Thần Tông chúng ta làm đầu Dù không đánh võ được bình phong thiên quân Thì Côn Lôn Thần Tông cũng phải đè thiên địa Tông xuống Thái cản thế này Đây là tự nhiên Gần đây tần thánh quân của thần Nguyên Tông Có đến đây mượn đồ Côn Lôn Thần Hòa để rèn luyện thần thông Đồng thời đạt thành thỏa thuận với chúng ta. Thời điểm bảo tàng mở ra, Côn luân Thần Tông ta có thể mang ba đệ tử tiến nhập. Người nên cân nhắc một chút những người nào đi bảo tàng lần này. Thiên Phong Linh nhắc nhở. Không nghĩ tới Thần Nguyên Tông có thể khai quật ra Thiên Kiêu như là Tần Thánh Quân này. Nghe đồn Tần Thánh Quân nằm giữ chiều khóa của bảo tàng lớn nhất vô tận đại lục. Mà vô số người vẫn luôn thèm khát. Coi như là Trần Nguyên Tông, nhìn thấy cũng rất thèm thuồng. Chẳng qua hiện nay Tần Thánh Quân đã có thành tựu nên Thần Nguyên Tông cũng không có dám ép bức. Nếu không phải vậy, có thể xảy ra cảnh gà bay trứng vỡ, tổn thất nặng nề. Thái Cản thì nói, Tần Thánh Quân tự nhiên biết được điều này. Chúng ta đang ăn tranh với hồ vì Tần Thánh Quân không khác gì người đội lốt thổ, nên chúng ta phải gọi mấy tên tông chủ dự bị trở về, để chúng theo Tần Thánh Quân tiến nhập bảo tàng. Trong lòng Thiên Phòng Linh có ý nghĩ này, bởi vì thực lực Tần Thánh Quân không phải bình thường. Nếu cho đệ tử bình thường theo vào Rất có khả năng sẽ bị ám hại Dẫn đến bảo mình Bọn họ biết Tần Thánh Quân Chắc không cho bọn họ tiến nhập bảo tàng Điều này cũng là do Âu lo trong lòng Tần Thánh Quân Bởi vì hắn sợ Trong nhóm người như là Thiên thông Linh đi vào Hắn chắc không khống chế được bọn họ Mà lúc này Dưới côn lôn thần tông Lâm tham đang gân cổ Kêu trời trời không biết Kêu đất đất chẳng hay Trong lòng hắn Cảm giác có chút bất đắc gì Hắn muốn sử dụng pháp lực nhưng mà thần sơn này như là ẩn chứa huyền diệu nào đó mỗi lần lâm phàm khởi động pháp lực nó lại áp chế hắn khi hắn không cách nào có thể phát tiết ra ngoài lực lượng nguyên tuyển dân trào bạo phát được lượng bạt núi ngăn sông nhưng mà chỉ dựa vào chút khí lực này ngọn núi kia ngay cả một phản ứng cũng không có hiển nhiên không thể dùng được tiền sử nó cái tiền chó chết kia súc sinh mà lâm phàm cái gì cũng không sợ chỉ sợ đối phương giờ thủ đoạn phong ấn mình thôi mà tình huống hiện giờ này là chuyện lâm phàm sợ nhất Ngũ hành chi thổ là một môn thần thông Rất tốt để chui xuống đất Nhưng mà lúc này nó cũng không có tác dụng Toàn bộ mặt đất bị một màn sáng bao phủ Hắn không có chỗ xuống tay Côn lôn thần Tông các ngươi Các ngươi cầu cho lão tử đừng có đi ra ngoài được đi Nếu không Sau này ta quyết ăn thu đủ với các ngươi Lâm Phàm ghi hận trong lòng, Hắn không ngờ mấy người trong côn lôn thần Tông Lại vô sỉ như vậy Đúng là tiểu nhân làm chuyện Làm chuyện âm hiểm mà Đường đường là phó tông chủ Lại ý lớn hiếp nhỏ ra tay chân áp mình Ngay cả một chút do sự hắn cũng không có Chẳng thêm nhiều lời Nói phong ấn là phong ấn Không để cho mình chuẩn bị chút tâm lý nào cả Nếu như hắn nói chuyện với mình một chút Có thể mình đã nghĩ ra một ít biện pháp Nhưng mà người định không bằng trời định Hết thầy mọi việc đều bị ai Hiện tại Phải nghĩ biện pháp nhanh chóng ra ngoài Nếu bị phong ấn ở đây trăm năm Hoặc lâu hơn coi như là xong đời rồi Một đám người còn ở cổ thánh giới Đang đợi mình chưa lại cứu họ nữa Mình không thể trễ nải thêm thời gian Phi Thiên Lâm Phạm muốn lấy Phi Thiên Ra khoan cách thần sơn này Mở ra một lỗ hồng để hắn đi ra Nhưng mà có một việc khiến cho hắn kinh ngạc Phi Thiên bị kẹt ở nơi đó Không thể động đại được Côn Lôn Thần Sơn Đồ vật của Thiên Phong Linh đã bị luyện chế thành bản mệnh tiên khí Phẩm cấp tuyệt phẩm tiên khí Có khả năng chấn áp vạn vật Nặng bằng một phương thiên địa. Lâm Phàm vận dụng hệ thống Kiểm tra thuộc tính của Côn Lôn Thần Sơn Lâm Phạm biết thần thức của mình đã hoàn toàn bị phong tỏa, không thể cầu cứu bên ngoài. Nhưng mà hắn không phải là người chịu nhận thua, mặc kệ biện pháp gì, hắn cũng phải thử một chút. Nhất niệm thành đan. Lúc này bàn tay của Lâm Phạm kẽ động, hắn ngược lại muốn xem cái này có hữu dụng hay không. Hỏa diễm của Nhất niệm thành đan có thể đốt cháy tất cả, nó với thiên địa dung lô giống như nhau, đều là đồ vật hệ thống tặng. Nhưng mà hỏa diễm này so với thiên địa dung lô thì có chút vô dụng, vì nó không thể rời khỏi thân thể của Lâm Phàm Chỉ có thể thiêu đốt trong bàn tay quán thôi Chỉ có tình huống đặc biệt Nó mới có thể tạo thành ảnh hưởng đến với kẻ địch Ao một tiếng Hòa diễm bắt đầu bốc lên Thời điểm nó chạm đến thần Sơn Một sự tình để hắn hương phấn xảy ra Thần Sơn lại bị thiêu đốt ra một hố to như lòng bàn tay Mẹ nó Cuối cùng cũng có biện pháp Lâm Phạm mừng sợ Cầu vật Chỉ sợ người cũng không nghĩ đến việc lão tử Có cái loại thần thông bậc này Nhanh đi Thiêu đốt mạnh lên một chút Lâm Phạm hưng phấn Tay phải đã đốt ra một chút không gian Nên hắn đổi bên liên tục Giờ khác này Ở nơi sâu xa trong côn luân thần sơn Một khí linh đang nằm ngủ như là chết Nó cũng không cảm giác được bản thân đang có chuyện gì xảy ra Ở một nơi đó nào đó trong côn luân thần tông Thiên phòng linh hơi nhướng mày Ở trong lòng hắn có một loại rung động nhỏ Hắn thấy lạ là Hai mắt nhắm lại Xuyên thấu thời không vô tận Nhìn xuống ngọn thần sơn đang chân áp lâm phạm Lúc này thần sơn vẫn không có biến hóa gì Tên đệ tử thiên địa tông vẫn bị chấn áp ở đó Suốt cục là tình huống thế nào Sao ta có cảm giác rung động vừa rồi Thiên phòng linh nghi ngờ Cô luôn thần sơn to lớn không biết bao nhiêu mà kể Mà giờ Lâm phàm chỉ đốt được một điểm nhỏ thôi Nên không gây ra chú ý cho thiên phòng linh <cười> Giờ các này Lâm phàm cười cười Tên kia dám chân áp lão tử tại đây Đợi lát đốt ta chạy thoát Tuyệt đối không để hắn dễ chịu đâu Nhất định phải khiến hắn thổ hết mới được Lâm Phạm lại lần nữa đắm chìm vào công việc đào hầm của mình Sao lại vậy nhỉ Cảm giác lúc này Mấy trăm năm chưa từng xuất hiện Tâm linh ta đã sớm sạch sẽ, Không vướng điều gì Vô lai vô cứ Nhưng giờ đã có cảm giác sẽ có chuyện kinh khủng sắp phát sinh Nơi sâu xa trong cuốn lôn thần thông Tâm thần của thiên phong linh lúc này Bạo loạn Tình huống như thế này chưa bao giờ phát sinh Đặc biệt qua từ khi Đặc biệt là từ khi tu vi đạt tới mức độ này hắn đã ngăn được tất cả sự tình, cho dù đối mặt với tình huống nguy hiểm nhất, hắn đều duy trì sự trấn tĩnh. Nhưng giờ Thiên Phong Linh lại đứng ngồi không yên, ngay cả việc tính tầm cũng không làm được. Thiên Phong Linh vung tay, tinh màng lấp lóe, sau đó triển khai vô thượng thần thông, bắt đầu tính toán. hắn mới biết gọt nguồn của loại rung động này. Lúc này Lâm Phàm cũng không dám làm cản. Lúc này hắn đang tại đoạn đường đi qua trung tâm Côn Lôn Thần Sơn, nếu hắn Kinh động khí linh của Côn lôn thần sơn Thiên Phong linh sẽ ngay lập tức tới giết hắn Bình tĩnh Nhất định phải bình tĩnh Liệt diễm nhất nghiệp thành đan Đốt cháy tất cả Lâm Phạm cứ chậm dại tiến lên. Một mét Hai mét Ba mét Hiện tại Lâm Phạm rất biết điều Hắn cứ từ từ đi tới phía trước Không dám tình tướng cũng không quá mức làm cản Vì hắn biết Thiên Phong linh quá mức bá đạo Không biết quá bao lâu Lâm Phạm cuối cùng cũng đi ra từ Côn lôn thần sơn Hắn đứng bên ngoài, hít sâu một hơi, cảm thấy không khí xung quanh tâm tình thoải mái không ít, nhưng mà khi Lâm Phàm thấy hình ảnh trước mắt, hắn cũng bị dọa sợ ngay người. Trong trí nhớ của hắn, nơi đây nguyên bản rất trống trải, nhưng mà giờ lại trở thành quần sơn điển miên. Kinh người, thực sự quá kinh người. Lâm Phàm nhìn rõ, những quần sơn kia cũng chỉ là những ngọn núi thông thường, không nhìn ra chúng có bất kỳ chỗ nào khác nhọ. Côn Đôn Thần Sơn này mặc dù là tuyệt phẩm tiên khí, Nhưng ban đầu lại là bản thể của thiên phong linh Sau khi luyện chế thành tiên khí Hắn ngày đêm dùng pháp tắc cô động Nên có diệu dụng vô cùng Đẳng cấp của nó đã sớm vượt qua tuyệt phẩm tiên khí Có thể nói Nó đã đột phá tuyệt phẩm tiên khí Lâm Phạm trầm tư một chút Rồi chạy đi Trốn càng nhanh sẽ càng an toàn hơn một chút Nhưng mà hắn nghĩ lại chuyện báo thù Hắn sẽ tuyệt không quên Không quản ngày đêm Hắn nhất định sẽ báo thù Thiên phong linh này dám chấn áp mình Nếu như không cho đối phương một chút giáo huấn, hắn lại cho rằng lão tử dễ bị khi dễ. Thiên địa dung lô. Lâm Phàm xuất lò luyện siêu nhân của mình ra. Đại, đại. Thiên địa dung lô chỉ lớn chừng bản tay, nhưng mà lúc này lại đang không ngừng to lớn, sắp che kín cả bầu trời. Cả vùng thế giới này đều được thiên địa dung lô bao phủ. Theo Lâm Phàm, thiên địa dung lô là đồ vật cường hãn nhất quán, bất cứ món đồ chơi nào chỉ cần thu nó vào rồi luyện hóa là xong. Lâm Phàm vung tay để thiên địa dung lô thu mảnh quần sơn để vào bên trong. Ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, khí linh côn lôn thần sơn đang say giấc nồng nhất thời chấn động. Nó ngơ ngác không biết tình huống đang xảy ra cái gì. Nó biết mình đang trên áp một người trăm năm nên cảm thấy trẻ nhạt, không có việc gì làm chỉ đành tiến vào giấc ngủ say vô tận. Nhưng mà giờ xuất hiện một tiếng vàng lớn, nó giật mình tỉnh giấc. Thu lô, rời đi. Lâm Phàm không do dự thu thiên địa dung lô lại thậm chí ngay cả côn luân thần sơn trong đó cũng không kịp luyện hóa mà trực tiếp chuẩn mất té nhanh phắn gấp phía trước xuất hiện một hồ đất lâm phàm lập tức nhảy xuống dưới thu liễm tất cả hơi thở tiến nhập trạng thái ẩn thân trốn trong hồ đất này không dám nhúc nhích cùng lúc đó trong côn luân thần tông đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa côn luân thần sơn của ta côn luân thần sơn của ta thiên phong linh tức giận gào thét xảy ra chuyện gì Thái Cản Thiên ngạc nhiên hỏi Động tĩnh Thiên Phong Linh cũng khiến cho những phó tông trù khác chú ý Côn Luân Thần Sơn mất liên hệ rồi Cái tên đệ tử thiên địa tông kia Đã có thể trốn khỏi Côn Luân Thần Sơn Ta phải đến xem xét tình huống cụ thể mới được Thiên Phong Linh không chút do dự, Bàn thể xẹt qua hư không Chạy đến nơi trước lúc phong ấn nâm phạm Thái Cản Thiên cùng mấy vị phó tông trù khác nước mắt nhìn nhau Sau đó cũng theo sát phía sau Bọn họ không nghĩ tới chuyện này có khả năng xảy ra Côn Lôn Thần Sơn, nhưng là bản thể của Thiên Phong Linh. Thiên Phong Linh là sinh linh cho Côn Lôn Thần Sơn thai nghén thành. Sau khi hắn thành tiên, liền luyện chế Côn Lôn Thần Sơn thành bản mệnh tiên khí. Bây giờ nói Côn Lôn Thần Sơn mất liên hệ với hắn, chuyện này là tuyệt đối không thể xảy ra. Côn Lôn Thần Sơn vô cùng và cũng vô cùng nặng. Nó dài liên miên mấy trăm ngàn dặm, một món tiên khí khó cấp đoạt nhất trong vô tận đại lục. Hơn nữa, nếu có người luyện hóa Côn Lôn Thần Sơn, sao Thiên Phong Linh không có cảm giác gì? Mà đến giờ mới phát hiện Thần Xuân đã mất liên hệ với mình chứ Sợ rằng bọn hắn sẽ vĩnh viễn không biết Còn luôn Thần Xuân đã bị Lâm Phàm Dùng một cái lò nung nổ tận gốc băng đi Không gian chấn động Mấy bóng người xuất hiện ở địa phương Lâm Phàm biến mất Thiên Phong Linh nhìn một màn trước mắt Nội tâm ngưng lại Cảm giác đau đớn Còn luôn Thần Xuân của ta Đáng ghét, đáng ghét Người ra đây cho ta Thiên Phong Linh giống giận Khi thức cuồng bạo bạo phát Hơi thờ chấn động thiên địa Khiến gàn dặm xung quanh đều bị bao phủ Hiện tại hắn tức tới mức trợn tròn mắt Đã bởi khi nhìn thấy quang cảnh trúng trơn trước mắt Nội tâm hắn sắp hỏng Đây là bồn mạng tiên khí của hắn Hắn không thể nào chấp nhận được chuyện mất nó được Một khắc hắn được sinh ra Con lôn thần sơn đã ở cùng với hắn rồi Nhưng mà giờ nó đột nhiên biến mất Điều này khiến hắn không thể chịu được Đó là tiên khí có hy vọng đánh vỡ phẩm cấp tuyệt phẩm tiên khí Tiến đến đẳng cấp cao hơn khinh địa tổng, lâm phàm. Thiền Phong Linh giống giận, gào từng chữ một, hai mắt dữ tợn, cực kỳ đáng sợ. Thái Càn Thiên nhìn một màn trước mắt biển nói: Hư không có sóng chấn động, tiểu tử kê chắc vừa rồi mới đi thôi, nhanh truy theo hắn. Đuổi. Thiền Phong Linh làm gì có tâm trí chờ đợi ở chỗ này, hắn nghe vậy liền đuổi theo, vô luận như thế nào cũng phải cầm Côn Lôn Thần Sơn về, nhưng bản nghĩ mãi không thể biết tên kia dùng biện pháp gì có thể che giấu Côn Lôn Thần Sơn cắt đứt được liên hệ của mình với nó giờ các này lâm phàm đang trốn giữa hồ thần sắc cứng lại vì hắn phát hiện bầu trời đã có người tới lâm phàm vẫn rất tự tin với thủ đoạn ẩn sốt của mình chỉ cần mình muốn tránh những người này tuyệt đối không tìm được mình hắn đến cùng đi nơi nào sau sóng rung động đến đêm kết thúc rồi thái cản Thiên ngưng thần quan sát trên mặt nhiều côn lôn thần sơn mặc dù được tuyệt phẩm tiên khí của thiên phòng linh Nhưng mà nó lại vẫn có quan hệ lớn với côn đôn thần tông. Nó là bảo bối chấn áp khí vật của cả tông một. Bây giờ nó lại biến mất. Không chỉ có thiên phong linh gấp gáp. Coi như bọn họ cũng gấp không kém. Lâm Phạm trốn dưới nước. ngẩng đầu nhìn mấy bóng người trong hư không. Lúc này hắn muốn chạy cũng không thể chạy được. Hắn muốn nhìn xem ai hao tổn hơn ai. Côn đôn thần sơn không ngừng dãy sủa bên trong thiên địa dùng đồ. Nhưng mà không có bất kỳ tác dụng nào. Luyện hóa! Hiện tại Lâm phàm thế mọi chuyện đã vô sự Đã đến lúc luyện hóa côn lôn thần sơn rồi Đến khi xong Sẽ có kinh hỉ gì đó cũng khó nói nhỉ Thời khắc đầy lực lượng luyện hóa bao phủ thiên địa dung đồ côn lôn thần sơn mặc dù là tuyệt phẩm tiên khí Nhưng mà lúc này Cũng chỉ có kết quả bị luyện hóa thôi Đám người Thái Càn Thiên Phát hiện sự việc bất thường của Thiên Phòng Linh Nhất thời kinh sợ hỏi thăm Làm sao vậy Thiên Phòng Linh gào thiết Đang tỏ ra đau đớn sắc mặt trắng bệnh giống như bị thương nặng Hắn đang đoạn tuyệt bản thể của ta Thế gì Mọi người thất kinh Không thể tin tưởng chuyện Thiên Phong Linh đang nói Không thể nào Côn Luân Thần Sơn là tuyệt phẩm tiên khí Lại có được vận khí Côn Luân Thần Tông Cột giờ Coi như là chúng ta muốn luyện hóa nó Thì cũng phải bỏ ra rất nhiều công phu mới được Lâm Phạm đang bí mật luyện hóa Côn Luân Thần Sơn Cũng ngẩng đầu nhìn lên trời Hắn nhìn thấy vẻ mặt Thiên Phong Linh thống khổ Trong lòng sung sướng không nói ra lời <cười> ngươi dám cho đáp lão tử sao? Hôm nay lão tử sẽ nuốt luôn cái thần sơn gì đó của ngươi, coi ngươi còn vinh hoang được nữa không? Còn đồn thần sơn vẫn là tồn tại liên hệ cùng với Thiên Phong Linh như cũ. Hơn nữa thần sơn này là bản thể quán, nếu thần sơn bị luyện hóa, sợ rằng hắn sẽ bị thương rất nặng. Súc sinh, tên Súc sinh này, ta nhất định phải tìm được hắn. Thiên Phong Linh giống giận, hắn chưa bao giờ tức giận như vậy, nhưng mà giờ hắn đã khống chế không thể nhịn được. Luyện hóa nhanh chút đi. Trong lòng Lâm Phàm gieo họ khí linh cuốn luân thần sơn cũng kêu là thảm thiết bên trong thiên địa dung lỗ. Giết được lượng luyện hóa, nó không có một chút phản kháng, dù bản thể nó vô cùng lớn, nhưng mà khi bị thiên địa dung lỗ hút vào, một chút tác dụng cũng không có. Tiếng kêu thảm thiết nối liền công dứt, vang vọng đất trời. Tâm thần Thiên Phong Linh giờ đã bị trọng thương, mặt hắn trắng như là tờ giấy, nhìn qua cực kỳ khó coi. Hắn phun ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo run rẩy không ngừng. Giống như tùy thời cũng có thể ngạ xuống Thái Cản Thiên lập tức Đỡ lấy thiên phòng linh Sau đó lấy ra một viên tiên đan cho hắn ăn vào Sắc mặt Thái Cản Thiên Cũng cực kỳ âm trầm và đáng sợ Xì một tiếng Tiên đan có thể nghịch thiên cài mệnh Nhưng mà thương thế kia chẳng quản người ăn tiên đan gì cũng vô dụng Thiên Phong linh lần thứ hai điên cuồng Nôn ra một ngục máu tươi Biểu hiện hắn lúc này rất ủi hoài Đến hiện tại Thiên Phong linh vẫn không hiểu tên kia đến cùng là làm thế nào Đây không phải là tạm thời chấm đứt liên hệ của mình Và côn đôn thần sơn Mà là hoàn toàn hủy giật mối quan hệ của mình Và thần sơn Một số cường giả quốc luyện hóa bản mệnh tiên khí Nhưng mà sẽ không làm giống như là thiên phong linh Với côn đôn thần sơn Bởi vì nếu liên hệ quá chặt chẽ với tiên khí Sẽ không cách nào tránh khỏi Có lúc vật hủy người vong Đáng ghét đáng ghét. Thiên phong linh giống giận Sau đó hắn cắn rằng Cắt đứt liên hệ của mình cùng với côn đôn thần sơn Hiện giờ hắn đã bị thương nặng. Nếu cứ tiếp tục như vậy Sợ rằng tổn thương sẽ nghiêm trọng hơn nữa Đinh Chúc mừng luyện hóa thành công Đinh Thu được lực lượng bản nguyên của côn luân thần Sơn Còn gọi là lực lượng khí vận của côn luân thần tộc Lâm Phàm phát hiện trong thiên địa dung lô Có hai đoàn ánh sáng phiêu phủ Nhưng lúc này Hắn còn đang chạy trôi chết Cũng không có thời gian nghiên cứu kỹ hai món đồ này được Người đã chặt đứt liên hệ của mình với thần Sơn rồi sao Thái Cản Thiên kinh ngãi hỏi hắn không ngờ tên đệ tử thiên địa tông kia dĩ nhiên có bản lãnh bậc này có thể che giấu cảm ứng của họ rồi điện hóa côn lôn thần sơn còn bức thiên phong linh chủ động cắt đứt liên lạc với thần sơn chuyện này sẽ là một đả kích nghiêm trọng đối với côn lôn thần tộc thiên phong linh lúc này cực kỳ suy yếu tinh khí thần đang không ngừng tiêu tan nếu không phải có tiên đan áp chế thường thế e rằng hắn đã ngất rồi lúc này không phải là bị thương đơn giản mà là nguyên thần bị hao tổn Bản thể cũng bị người ta phá hủy Sự tổn thất hắn không thể chịu được Nếu như không có thức liên hệ Hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng Thiên phong linh lên tiếng Sợ rằng thiên địa tông Sẽ không để yên chuyện này đâu Hiện tại nhất định phải trở lại bí quan Bằng không cảnh giới sẽ bất ổn Sau này có thể sẽ bị giảm cảnh giới Về sau không thể tiến thêm được nữa Thái càng thiên kinh hãi Thiên phong linh là phó tông chủ côn lôn thần tông Nếu hắn có chuyện gì Sẽ là tổn thất không thể bù đắp được cho côn lôn thần tông Lâm Phạm vẫn bất động Nhìn lên mấy bóng người trên hư không biến mất Nhất thời thờ phào nhẹ nhõm, Đi rồi thì tốt Nhưng mình không được sơ xuất Có trời mới biết được Người này có thể đi để hậu chu gì gì đó hay không Mấy ngày sau Khi xác định bên ngoài đã an toàn Lâm Phạm mới dám từ từ hành động Hắn bơi lội trong hồ thỏa thích Sau đó mới lặng lẽ bò lên bờ Cất bước đi từ từ Bày cũng không dám bày Thực là một đám giác rời Thực được đầu trâu bò như thế Mà ngay cả ta cũng ở đâu cũng không tìm được Còn nói mình là tông chủ côn lôn thần tông <cười> Lâm Phạm hiện giờ đắc ý vạn phần Nhưng mà nghĩ lại chuyện vừa xảy ra Trong lòng hắn vẫn khơi đáng sợ Nếu hắn không có hỏa diễm nhất niệm thành đan, Sợ rằng bị nuốt ở đó cả đời rồi Ở một địa phương thần bí nào đó Lâm Phạm lén nút Lấy ra hai đoàn lực lượng bản nguyên ra xem côn lôn thần sơn bản nguyên Tiên thiên thần sơn Thổ linh chi chủ Sau khi nuốt vào có thể thăng cấp thần thông đến đỉnh cao viễn mãn côn luân thần tông khí vận lực lượng có thể dùng khi dùng thì khí vận côn luân thần tông sẽ tự động gia trì lên thân từ đó bản thân có khí vận nghịch thiên có thể chuyển hóa thành một lượng kinh nghiệm khổng lồ không ngờ là hai muốn đồ chơi này lại có loại hiệu quả như vậy quả thực không tồi mà lâm phàm không chút do dự trực tiếp nốt vào đinh chúc mừng ký chủ phục dụng bản nguyên côn luân thần sơn Thần thông thổ hệ thăng cấp lên viên mãn, Tiên Thiên Ngũ Hành thổ hệ liên cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ, phục dụng lực lượng khí vận cô luân thần thông, khí vận chuyển hóa thành kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng điểm kinh nghiệm tăng lên. Đinh, tu vi thăng cấp. Tu vi Kim Tiên đại viên mãn. Lâm Phàm mừng thầm. Tu vi hắn tăng lên thực sự quá mạnh, hiện giờ đã đạt tới Kim Tiên đại viên mãn. Thời điểm trở thành cường giả tổ cảnh cũng không còn xa. Vì muốn tự động viên mình một chút, Lâm Phạm bên ở lại đây nghỉ ngơi thêm một đêm. Tình huống hôm nay thực sự là quá nguy hiểm. Nếu không phải đầu óc hắn linh hoạt, sợ rằng hắn vẫn còn bị nhốt chứ trả chơi. Lâm Phạm từ tông môn đi ra, mục đích chủ yếu là muốn gặp cường địch sau đó chém giết thu kinh nghiệm. Nếu trong địa bàn tông môn chỉ gặp được một ít cường giả thông thường thôi, chỉ khi đến những nơi xa xôi mới gặp được nhiều tồn tại cho bỏ được. Thời điểm Lâm Phạm đang nghỉ ngơi, ở một nơi xa xôi nào đó trong hư không, một ông lão tay cầm tiên bút trong suốt viết gì đó trên tấm vải Đang tỏa ra ánh sáng thần thánh Nếu như đều ít cường già thế hệ trước nhìn thấy ông lão này Bọn họ sẽ rất bất ngờ Bởi vì lão già này Là hậu nhân của văn đạo thiên quân Văn đạo thiên quân Thiên quân có thực lực yếu nhất Trong các đám cường giả thiên quân Nhưng mà không có chuyện gì trên đời Có thể lọt qua được mắt của anh Trần tiền dự bị bảng Kim tiên bảng, tổ tiên bảng Đều từ tay của văn đạo thiên quân xuất ra Sau khi văn đạo thiên quân ngã xuống Hắn đã dung nhập pháp tắc của mình lĩnh ngộ Và trong một cây bút Sau đó lưu truyền xuống để hậu nhân Viết lại sự tình xảy ra trên thế giới Tù vì lão già sâu không lường được Nhưng mà khi nhìn thấy nội dung Khi trên tấm bài kia Cũng kinh ngạc vạn phần. Mình nghỉ ở đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào